Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Là con trai của cô sao? Nhìn thấy châu Nhi như vậy Phong ca cất tiếng hỏi gì Nhi à Có gì không ổn sao ạ? Châu Nhi nhìn thấy Phong ca thì hòa khóc Ôm Phong ca vào lòng Con của mẹ Con là con của mẹ Phong ca không hiểu gì cả Tại mạc xa Kỳ thư và mạc tư đang ngồi nhìn nhau Còn Phong đằng im lặng Châu Nhi vì khóc mà nói con ra hơi Kỳ Thư và Mạc Tư không ngờ rằng Phong Kha là con của Châu Nhi và Phong Đằng. Từ sau khi bệnh viện trở về, Châu Nhi ôm Phong Kha chạy thẳng đến nhà Kỳ Thư báo tin. Kỳ Thư sau khi nghe xong mà muốn sốc, cô không ngờ sau khi nghe Châu Nhi kể hết mọi chuyện, thì ra cô và Châu Nhi đều bán thân vào năm 18 tuổi và sinh con nhưng bị thất lạc. Châu Nhi cứ ngồi đó dựa vào sofa, cô đã tìm thấy con của cô rồi. Kỳ Thư kéo Mạc Tư đứng dậy để lại không gian cho Châu Nhi vào phòng đằng. Cả hai rời đi chỉ còn lại một mình Phong Đằng và Châu Nhi. Phong Đằng lặng lẽ kéo Châu Nhi ngồi lại chỗ mình. Con đã về. Anh có điều muốn nói với em. Phong Đằng nhẹ nhàng cắt lời. Em cũng có chuyện muốn nói với anh. Châu Nhi cũng tiếp lời. Vậy thì em nói trước đi. Em bị ung thư gan. Là gan thích hợp vẫn chưa tìm thấy. Có lẽ em nên nhờ anh chăm sóc con giúp em rồi. Phong Đăng nghe xong tỉ hoàng hồn, ủng thư gan ư, tại sao anh lại không biết chứ? Châu Nhi, em đang nói gì vậy? Sao em lại bị như vậy mà không nói cho anh? Em, em không muốn anh lo lắng. Có lẽ em cũng sắp chết rồi anh nhỉ? Châu nhì gục đầu vào trong lòng của Phong Đăng. Chuyện này cô đã giấu rất lâu rồi, cô không muốn cho mọi người lo lắng. Nhưng bây giờ cô tìm được con, ai sẽ chăm sóc cho con cô khi cô gặp chuyện đây? Anh sẽ tìm là càng thích hợp với em em hãy yên tâm đi. Phong Đằng đau lòng nói rồi ôm chặt lấy Châu Nhi. Anh là bác sĩ, tại sao anh lại không nhận ra sớm chứ? Từ hôm đó, Phong Đằng mặc tư và kỳ thư đi xét nghiệm xem có ai hợp với Châu Nhi hay không. Kết quả chính là mặc tư. Tự à, hãy giúp Châu Nhi đi, làm ơn cậu. Phong Đằng cất lời cầu xin. Được, dù sao chỉ là một lá gan thôi, tôi sẽ giúp cô ấy. Mặc tư vỗ vai bạn tốt. Anh và Đăng đều yêu hai cô gái có chung một số phận Chỉ là một lá gan thôi Có thể cứu được Châu Nhi rồi Ngày phẫu thuật Kỳ thư bên ngoài lo lắng cùng với Phong Đăng Phong Đăng không đảm nhận cuộc phẫu thuật này Là do anh sợ mình mất bình tĩnh Lo lắng cho Châu Nhi rồi ảnh hưởng xấu tới Châu Nhi và bà Mặc Tư Cuối cùng sau mấy tiếng đồng hồ thì cửa phòng cũng được mở ra Cuộc phẫu thuật đã thành công Bác sĩ nhìn hai người nói Làm cho Thùy Kỳ Thư và Phong Đăng đều vui mừng Tất cả đều đã không sao Kỳ Thư ngồi bên giường nắm lấy tay của Mặc, Tơ Cảm ơn anh đã giúp Châu Nhi Cô nói Anh đưa tay lên vén mái tóc cô Không có gì cả Anh nhẹ nhàng Hai ba ngày nữa anh có thể xuất viện trở về với cô rồi Cô mỉm cười rồi đặt lên trán anh của một nụ hôn Ông xã à Anh làm tốt lắm Bà xã em rất tự hào về anh Kỳ thư khẽ mỉm cười Ông xã cũng rất vui khi được bà xã khen Anh cũng nũng nhiều Rồi cả căn phòng đều vang lên tiếng cười của anh cùng với kỳ thơ Tại bên phòng đằng Anh ngồi nhìn Châu Nhi vẫn đang ngủ Cô không có bỏ anh đi Làm cho anh vui vừng vui mừng Thời gian trôi qua Châu Nhi đã khỏe lại Cô cũng rất cảm ơn Mạc Tư Nhưng Mạc Tư không nói gì Châu Nhi cũng đến nhận phong kha làm con Phong ca khi nghe Châu Nhi là mẹ của mình thì rất vui mừng mà ôm chầm lấy Châu Nhi. Nhưng vẫn không biết cha của Phong ca là ai, vì ai kia vẫn chưa nói ra sự thật. Phong ca về ở cùng với Châu Nhi, Tiểu Vi thì buồn thiêu thiểu. Phong ca đã bỏ Tiểu Vi sao? Kỷ thư thấy Tiểu Vi buồn thì cất lời an ủi. Không phải là con còn có sắp có em sao? Đừng buồn như vậy mà. Tiểu Vi nghe dựng nhảy lên. Phải rồi, cô còn có em bé ở trong bụng mẹ cơ mà. Tiểu Vui tiến lại xoa xoa cái bụng đã lớn của mẹ. Bảo bối à, Ước gì em ra đời sớm để còn chơi với chị? Tiểu Vy nghề ngô cất tiếng nói. Cô và Mạng Tư khi nghe được mà bật cười. Còn Phong Đằng thì vẫn chưa dám nói ra sự nhật cho Châu Nhi biết. Phong ca ở cùng với Châu Nhi, cửa léo đéo theo chân của Châu Nhi mãi. Cả hai mẹ con rất là hạnh phúc. Đến đêm khi ngủ, Phong ca nghề ngô hỏi Châu Nhi. Ma bà của tiểu kha là ai à mà mà mà mà con biết cháu nhi thì thầm cả cô còn không biết người đã lấy đi lần đầu tiên của mình. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net